ngọn núi bé nhỏ như trốn che chở cho biết bao số phận khốn cùng mang đầy lòng căm thù và quyết tâm phục thù những người tiếp theo về nơi chôn ấy là bảy người đàn ông ba phụ nữ và bốn đứa trẻ khu chuồng nuôi bồ câu nơi bà raka và iai làm việc cũng tiếp nhận thêm thành viên mới đó là malachi ben aon cậu ta làm việc một mình trong khu chuồng nuôi nhỏ Và rồi không lâu sau đó, Nahara đã tìm tới bầu bạn với Malachi Ben Aon. Họ tỏ ra khá hợp nhau. Sự xuất hiện của Nahara bên cạnh Malachi khiến cho phù thủy Sarah không hài lòng chút nào. Bởi ở nơi đó có giới luật nghiêm ngặt giữa người nam và người nữ. Cuối cùng Sarah quyết định cho thôi việc Malachi ở chuồng bùa câu để tách cậu và con gái mình ra trong sự ngỡ ngàng và thất vọng của bà raka và iai lúc này iai cũng đã cận kề ngày sinh nở câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao sau đây giọng đọc nghệ sĩ ưu tú việt hùng sẽ gửi tới các bạn những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết những người nuôi dưỡng bồ câu của nhà văn alid hoffman Khi quay trở lại Mang theo bữa ăn của chúng tôi Cô bé rất ngạc nhiên Khi thấy Malachi đã đi khỏi Khuôn mặt cô đỏ bừng Trong lúc nhìn quanh Tìm kiếm bóng dáng cậu thanh niên Cô bé cay đắng Đưa mắt nhìn mẹ mình Và tôi nghe thấy cô nói với Aziza Mẹ đuổi anh ấy đi Để chọc tức em Chị tin chắc Mẹ có lý do của mẹ Aziza đáp lại Và đúng là như thế. Mẹ thật tàn nhẫn, Nara nói giọng đanh lại. Đó là lý do mẹ luôn tận tâm với những gì mẹ muốn. Chị phải biết điều đó hơn ai hết chứ. Chị thật thông minh khi giữ kín những bí mật của chị. Aziza cúi mắt xuống. Mẹ là mẹ của chúng ta. Nara trở nên cay nghiệt. Một người mẹ không thèm quan tâm tới hạnh phúc của các con Chị... như là chị biết quá rõ Tôi nghĩ Nara đã lầm về mục đích của mẹ cô bé Malachi không phải là người thích hợp với cô Người ta kể rằng vào những đêm đầy sao Cậu ta thường cầu nguyện cho tới lúc bình minh Aziza dường như cũng đồng ý Hãy xem cách họ sống. Aziza nói với em gái khi Nara than phiền về mẹ. Một người mẹ hoàn toàn có lý khi không muốn con gái của mình có số phận của một người phụ nữ Eastern, một số phận chỉ có phụng sự khổ sở và hy sinh. Nhưng dù Malachi đã bị trục xuất khỏi khu chuồng bổ câu, sự hiện diện của cậu ta vẫn còn lưu lại. Có những thời điểm khi những người xung quanh ta có thể thấy số phận của ta Nhưng chính bản thân ta lại mù quáng chạy choạng bước tới Để rồi vấp vào một mớ bòng bong sai lầm Lúc này chính là thời khắc ấy với cô con gái út của Sai Ra Tất cả chúng tôi có thể thấy tương lai của cô bé Nếu cô lựa chọn con đường này thay vì một con đường khác Nhưng bản thân cô gái lại không thể nhìn ra điều đó Cô bé hờn dỗi bỏ ra ngoài, lách qua khung cửa gỗ nặng nề. Cho dù công việc của cô vẫn chưa hoàn thành. Sai ra, đi theo sau con gái nhưng đã quá muộn. Chỉ trong khoảnh khắc đã không thấy Nahara đâu nữa. Cứ như thế cô bé đã bị cướp đi khỏi mặt đất và tất cả những gì còn lại là cái bóng của cô. Có lẽ cô bé đã đi theo Malachi tới căn buồng dê bằng đá dành cho những người ít sần bỏ xăng đan ra để đi chân trần giữa những người phụ nữ cô bé từng là một đứa con gái ngoan nhưng giờ đây bổn phận của cô dường như lại nằm ngoài vòng tay người mẹ tôi đứng trên ngưỡng cửa bên cạnh sai ra vào lúc này khó lòng có thể nhận ra cô là một người kiêu hãnh hiểu biết các phép thuật kesafin Cô chỉ còn là một người mẹ hoàn toàn dễ bị tổn thương vì những hành động nông nổi dại dột của một đứa con. Cô bé sẽ quay trở về. Tôi mở lời đầy hy vọng. Xe ra nhìn chăm chăm ra quảng trường vắng tanh. Cô lắc đầu. Cô đã nhìn thấy tình yêu cả nghìn lần trước đó. Cô đã tạo ra những phương thuốc để thổi bùng nó lên. Những lá bùa để cắt lìa mối dây liên hệ nó tạo ra Cô đã niệm những lời chú Để gắn kết những người đang yêu với nhau Hay để chia tách họ Cô quá thông hiểu Những biểu hiện của tình yêu Để nhận ra mạng lưới trăng chịt của nó Ngay cả trong cảnh tranh tối tranh sáng Của khu chuồng bổ câu Thật không may Bà sai rồi Sai ra nói với tôi Giọng nói nhẹ bẫng của cô như vỡ ra vì ân hận Con bé đã đi mất rồi Và nếu cậu ta biết nó thật sự là ai Cậu ta sẽ không bao giờ muốn nó Tôi có thể cảm thấy một thoáng gai lạnh đột ngột giữa bầu không khí oi nồng Tôi nghĩ đây chính là thứ chúng tôi từng muốn Vì hàng ngày chúng tôi vẫn tập trung lại cầu nguyện xin mưa xuống Giờ đây, một cơn mưa nhẹ đã bắt đầu. Một điều may mắn không ngờ vào thời gian khô hạn này trong năm. Nhưng cơn mưa thật kỳ lạ rơi xuống từ những dải mây trắng lạnh lẽo trên bầu trời sầm xì màu đá đen. Tôi liếm môi và nhận ra trên đó đỏng đầy muối. Đây là cơn mưa tới từ biển muối. Một hiện tượng lạ lùng đôi khi xảy ra lúc gió nổi lên mang theo một đám mây bụi những cơn gió nóng cuồn loạn cũng cuốn theo cả nước và muối và chút những thứ này xuống đầu chúng tôi đó là một điểm xấu vì thứ có vẻ là mưa thực ra lại chỉ là nước biển một cơn mưa muối có thể làm cho các khu vườn bị nhiễm mặn làm hỏng nước ngọt trong bể chứa những người đàn ông bị thương Tối nay sẽ phải rên khóc trong đau đớn, những người phụ nữ sẽ không thể nhóm lửa nấu bữa tối. Những người chăn dê sẽ thấy sữa tươi mà chúng tôi gọi là halat bị vón cục lại vì muối trong các thùng đựng sữa. Thả không có mưa còn tốt hơn nhiều so với việc phải hứng chịu thứ mưa này. Sai ra đã bắt đầu lầm nhầm một bài chú trong lúc chúng tôi chui trở vào trong để tránh làn nước muối chút xuống ảo ảo. Cô làm tất cả chúng tôi sững sờ khi vồ lấy một con bổ câu. Cô cầm lấy con dao chúng tôi vẫn dùng trong bữa ăn. Như bị quỷ ám, cô đưa một nhát dao cứa ngang qua cổ họng của con bổ câu, sau đó xoay con chim lại để máu của nó nhò xuống sàn đá. Sát hại một con bổ câu là một tội ác có thể bị pháp luật trừng trị. Chắc chắn không thể sử dụng một con chim cho những mục đích tối tăm của phép thuật Kesafim. Aziza quay mặt đi khi cô hiểu ra điều mẹ cô định làm. Đứng chắn giữa Nara và cậu thanh niên Easton, cô bé đã lựa chọn. Người phương Bắc cũng đưa mắt tránh đi. Như thế, anh ta sẽ không phải chứng kiến một hành động dường như quá riêng tư để anh ta được phép nhìn. Về phần Yai, chỉ mình cô đứng đó chăm chú đến mê mẩn, bị hút về phía những chiếc lông đang rơi xuống, những giọt máu dưới sàn. Tôi để ý thấy cô gái nhanh chóng lầm bầm những câu chú cùng sai ra. Như thế hy vọng, giọng nói của cô sẽ đem đến sức mạnh cho bài phủ chú. Trong lúc họ lầm rầm khẽ hát, mưa từ biển muối tới quất giàn giạt vào qua cửa và cuốn trôi máu đi. Theo thời gian tôi tin dần rằng, chính việc này đã hóa giải phủ chú, biến nó thành vô giá trị trước khi nó kịp hiệu nghiệm. Aziza và người nô lệ cố trấn an lũ bổ câu. Lúc này đang đập cánh bay lên phía trần, hoảng loạn trước là nước mưa đập xuống rào rào như ném đá trên đầu chúng tôi, và thậm chí còn bất an hơn trước việc một đồng loại của chúng bất thần bị sát hại. Tôi lén nhìn về mặt nghiêm trọng của ra khi cô cố gạt muối đi, nhưng vô ích. Trái tim tôi nhói đau, đồng cảm với cô. Thậm chí cả một phù thủy mọi người vốn e sợ đến thế, người biết các phép thuật, Còn rõ hơn những người đàn ông thông thái nhất, cũng không thể ngăn cô gái cương quyết đi theo con đường cô bé đã chọn. Tôi hối hà chạy về nhà để lo cho hai đứa cháu trai. Cố bước thật dài tránh những vũng muối trơn trượt đã đọng lại trên núi từ cơn mưa xấu xa này. Bên kia khu ruộng, tôi thoáng thấy Nahara đang bước đi cùng cậu thanh niên Ethan. Những người phụ nữ Isan đã tặng cô bé một trong những chiếc khăn san trắng tinh tế của họ. Lúc này, họ đang chùm lên mái tóc của cô. Nhìn thấy cô bé bên cạnh Malachi, được che chở dưới dài vải lanh tinh khiết nhất thế gian này. Tôi hiểu ra từ trước khi bản thân Nara hiểu. Cô bé đã trở thành một trong số họ trong khi mặt trăng đỏ rực của tháng av tròn dần một cuộc đời mới chín mùi thúc mạnh qua nước ối trong bụng gai y với sức nóng báo hiệu thời điểm ra đời đã cận kề cô gái đang quỳ gối xuống bên bếp lửa nơi chúng tôi nấu ăn thì váy áo của cô đột nhiên ướt sũng tôi nhìn thấy nỗi kinh hoàng lóe lên trong mắt cô tôi hối hả bảo các cháu mình Chạy tới chỗ Sai Ra để cô biết đã tới lúc Nha Nhi chuyển giả. Con trai cô Adia sẽ trông nom mấy cậu bé trong khi chúng tôi tập trung lại chào đón đứa trẻ ra đời. Nha Nhi và tôi bắt đầu đi tới chỗ các nhà kho, dừng lại mỗi khi cô gái cần nghỉ lấy hơi. Bố cô đã không một lần hỏi han đến con gái mình trong những ngày cuối cùng của thai kỳ khi cô buộc phải ở yên trong gian buồng của chúng tôi quá nặng nề và khó xoay sở để đi lại. nhưng anh trai cô đã tới thăm. anh ta khẽ ngỏ lời xin lỗi đã quấy rầy nơi ở của chúng tôi. sau đó quỳ gối xuống cạnh Yahi, vẫn mặc trên người bộ giáp bạc. vì thế anh ta lóe lên mờ mờ trong ánh sáng lù mù. tôi đã nghe thấy hai anh em họ nói về Jerusalem. Thỉnh thoảng lại bật cười khi họ nhớ về ngôi nhà nơi hai người đã lớn lên và cây phượng vĩ mọc ngoài chợ. Sau đó, anh ta thường xuyên quay lại, dần trở nên thoải mái trong gian buồn của chúng tôi. Cho phép các cháu trai tôi leo lên người anh ta, chơi đùa nhập vai các chiến binh. Yahi thường treo anh trai cô về Aziza, gọi anh ta là con cừu mù quáng bước đi theo sau người mình yêu. Cô ấy có cho anh ăn cỏ khô không vậy? Gia hỏi rồi bật cười. Đến tối, cô ấy có nhốt anh vào chuồng không? À, có phải em đang cố làm anh đổi cáo không đây, Gia y? Amram bật cười nói, gọi cô gái bằng cái tên thời thơ ấu. Gia lấy ra một mảnh lụa xanh, Chính là mảnh còn lại từ chiếc khăn quàng người anh trai đã tặng cô Cô gái vẫy mảnh lụa lên để nhắc nhở người anh rằng Cô giữ nó để lấy may, nhét dưới đệm ngủ Chính tôi cũng từng nhìn thấy nó ở đó Tuy nhiên cô gái đã không hề đả động đến mảnh vải Từ bộ trang phục của người nô lệ cũng được giấu ở đó Trong những lần Amran tới thăm Hai anh em họ không nói gì tới đứa trẻ sắp chào đời. Nhưng người chiến binh có lần mang tới một cái trống lắc anh ta tự làm. Những hạt mận khô được nhét ở trong sẽ va vào nhau lách cách khi món đồ chơi được lắc lên. Dạy rất vui, cảm thấy nhẹ nhàng vì anh trai cô chấp nhận hoàn cảnh của cô, cho dù bố đứa trẻ cô mang thai có là ai đi nữa. Anh chỉ trách chính mình. Có một ngày tôi thoáng nghe thấy anh ta nói với nhi như thế. Tôi đoán hẳn người cha từng là một bạn đồng ngũ của anh ta. cho có bao giờ trao thứ gì quý báu vào tay người khác nhe Thứ em sắp sửa đem đến cho thế giới này mới quý báu. Giang Y an ủi anh cô. Vì thế, nếu anh là người cần phải trách cứ, thì anh... Cũng chính là người em cần mang ơn. Giờ đây, khi đã tới thời điểm đứa trẻ ra đời, Chúng tôi bước đi dưới ánh sáng lờ mờ của ban đêm, Tới chỗ nhà kho bỏ không, Nơi chúng tôi sẽ gặp sai ra. Hai cánh tay tôi quảng quanh người y Đỡ cô dựa vào tôi, Khi cơn đau dội lên trong cô. Chúng tôi dừng lại trên cầu thang, Nơi cô gái gặp người lại thở hồn hền, Kinh ngạc, Trước sức lực của đứa trẻ trong bụng mình Đây là điều nó sẽ làm với cô Trong suốt phần đời còn lại của nó đấy Vậy nên hãy sẵn sàng Tôi cảnh báo Gia-di cố mỉm cười Nhưng những cơn đau quá dữ dội Cô bắt đầu khẽ nói không đầu không đuôi Về một con sư san sang toi canh bao gia Cô đã để mất trong sa mạc Về một người đàn ông cô từng yêu Về cái giá cô phải trả Cho những tội lỗi của mình. Tôi cố hết sức an ủi cô gái. Khuôn mặt cô đỏ lựng vì đau đớn và cái nóng. Cháu đã trả lại. Cô gái thì thầm. Chẳng lẽ thế vẫn chưa đủ sao? Tôi không rõ cô gái đang nói về người đàn ông, Con mãnh thú hay đứa trẻ sắp ra đời. Dường như cô đang bị chìm dần vào một cơn mê sảng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nhìn thấy Sai Ra hối hả bước tới. Cô đã gọi Nahara và cô bé đồng ý đi cùng mẹ bất chấp dạn nứt trong mối quan hệ giữa hai mẹ con. Nahara đi chân trần, tấm khăn san trắng bằng vài lanh mỏng nhẹ độ trên đầu. Mái tóc cô được tết thành một bím duy nhất, theo thói quen của những người Eastern. Nahara và Sai Ra không nói gì khi hai người bước lên bên nhau. Khuôn mặt tối thầm nghiêm nghị. Sự khác biệt giữa hai mẹ con thể hiện rõ ràng qua khoảng cách cả hai duy trì giữa họ. Khi hai mẹ con tới chỗ chúng tôi bên bậc thềm, sai ra hối hà xem bụng của Yanyi. sai ra gật đầu có vẻ hài lòng, sau đó dục chúng tôi đi vào trong. Nơi có thể nhóm lửa đun sôi nước Để đảm bảo chắc chắn Xua đuổi được hết những con quỷ Có thể đã rơi xuống bể nước Của chúng tôi Trước khi đồng ý đi tiếp Dây ra lệnh cho sai ra Khuôn mặt dây ngước lên Biểu hiện vô vàn cảm xúc đang rẳng xé Tôi nghe thấy cô gái thỉ thầm Nếu phải chọn lửa Hãy đảm bảo cứu lấy đứa bé Hãy để tôi đi Được, được, ừ. sai ra đồng ý. Cô đưa mắt nhìn tôi, ra hiệu với tôi rằng đây là thời điểm cần đồng ý với bất cứ yêu cầu nào. Chúng tôi giúp Giang Hi đi vào nhà kho, sau đó đi xuống theo một lối đi dài, tạm dừng khi cơn đau của cô gái trở nên quá dữ dội, để rồi lại tiếp tục mỗi khi cơn đau tạm dịu xuống. Đây là nơi ác quỷ lăn lộn trên sàn. Nhà nghi mệt mỏi lầm bầm. Cô ấy là một cô hầu gái chứ không phải là quỷ dữ. Và đứa con của cô ấy rất bụ bẫm khỏe mạnh. Sai Ra nói để trấn an sản phụ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả. Không bao lâu sau, lửa đã được nhóm lên và nước được đun sôi. Tất cả được thực hiện thật chóng vánh trong im lặng. Nahara và Saira kể vai bên nhau, như thể tình mẫu tử của họ chưa từng bị tổn thương. Tôi nhận thấy Nahara đang cầu nguyện khi Yaji bắt đầu trở giả. Và cô bé liếc mắt nhìn một cách không tán đồng về phía bức tượng Atore, được Saira đặt trên một kệ đá để có thể làm lễ hiến tế với máu từ lần vượt cản. Đứa trẻ gần như đã sẵn sàng để ra đời trước khi chúng tôi kịp sẵn sàng đón nó. Dường như nó không thể đợi lâu hơn nữa để bước chân vào thế giới của chúng tôi. Giang Nhi khóc nức nở và yêu cầu chúng tôi hứa một điều duy nhất. Chúng tôi sẽ đảm bảo chắc chắn cô được thấy mặt đứa trẻ. Cô gái nói như thế đang chờ chết và sẽ chỉ có một cơ hội duy nhất để ngắm nhìn sinh linh cô sắp sửa cho chào đời. Cô gái tiếp tục cầu khẩn, nhắc đi nhắc lại là cô sẽ sẵn sàng đi sang thế giới bên kia nếu có thể được nhìn thấy đứa con của mình dù chỉ một lần. Không giống như mẹ cô, người đã sinh con ra với đôi mắt nhắm nghiền, không còn trông thấy gì nữa. Vớ vẩn! Rồi cô sẽ thấy mặt nó mỗi ngày mỗi tối. Sai Ra hứa, khuyên cô gái sót làm mẹ. Hãy để tâm vào thử thách cận kề trước mắt. Tôi muốn biết màu tóc của đứa bé. Muốn biết liệu mắt của nó sẫm màu hay là sáng màu. nói tiếp. Được, được mà. Tất cả chúng tôi đều nhanh chóng đồng ý. Vì không khí xung quanh đã thay đổi. Nó trở nên ngột ngạt và đặc. Quánh lại. Đã đến lúc, máu tứa ra từ môi ở chỗ Giai cắn lên, còn khuôn mặt cô gái trở nên sáng như cho. Có một chiếc ghế chuyên dùng cho những lần vượt cạn để sản phụ ngồi khom người lại trên đó. Nhưng Giai không thể ngồi yên và cũng không thể làm như được chỉ dẫn. Cô gái cầu xin Sai Ra hãy nuôi nấng đứa trẻ như con đẻ của cô nếu cần thiết. Muốn đảm bảo chắc chắn, đứa bé không bị bỏ mặc như những đứa trẻ sơ sinh không còn mẹ, đôi khi vẫn phải chịu ở những thời kỳ khó khăn, bị vứt lại trong chốn hoang vu làm mồi cho chó hoang. Sai Ra đã chấn tĩnh được cô gái đang hoàng hốt tột độ bằng vô vàn lời hứa. Nahara mang nước tới để làm dịu vầng chán và đôi môi nóng hầm hập như đang lên cơn sốt. Sau khi cơn trở dạ bắt đầu, lần sinh nở này lại diễn ra dễ dàng đến mức đáng kinh ngạc. Gia lúc này cúi người xuống khi cô được yêu cầu làm như thế. Cô gái kêu la thật dữ dội, càng dữ hơn khi sai ra dục cô tiếp tục. Một phụ nữ kêu khóc sẽ sinh nở tốt. Im lặng là điều duy nhất chúng ta phải sợ đấy. Vậy nên... Cứ tiếp tục hét lớn lên Sai Ra chỉ bảo Gia Nhi làm đúng như thế Cô gái quả là mạnh liệt Trong cơn hung dữ Và dường như cơn hung dữ không lời này Chính là thứ ngôn ngữ thật của cô Cô dặn bằng tất cả sức lực Khuôn mặt căng cứng đỏ bừng Một lần, hai lần Rồi sau đó Đầu đước chè xuất hiện Gia đã kiệt sức và nói cô không thể làm gì hơn được nữa sai ra và nara bắt tay vào việc với dầu và nước nóng cùng những lời động viên vỗ về cuối cùng cô gái sắp trở thành mẹ thu hết sức mạnh Rạn xuống một lần thứ ba đứa trẻ chào đời rơi vào hai bàn tay nara như thể nó mong ước không trở thành gánh nặng của bất cứ người phụ nữ nào ôi Một bé trai bụ bẫm xinh xắn với làn da sẫm màu. Chúng tôi nhanh chóng cuốn cậu bé trong vải lanh và đặt cậu vào vòng tay người mẹ. Ra ngoài hít thở chút không khí thoáng đãng sau khi đứa trẻ đã ra đời an toàn. Tôi kiệt sức vì lần vượt cạn tôi vừa chứng kiến cũng như những cảm xúc mãnh liệt vừa trải qua trong tối hôm đó. Tôi nghĩ về con gái mình, đứa con gái xinh đẹp tôi đã đánh mất. Cảm thấy dường như chỉ mới vài khoảnh khắc trôi qua kể từ khi con gái tôi cất tiếng khóc chào đời, cho tới lúc con bé chút hơi thở cuối cùng. Tôi kinh ngạc khi trông thấy người phương Bắc ở ngoài bậc thềm. Như một bóng ma, anh ta đã tháo được cùm, sau đó lèn ra khỏi khu chuồng nuôi bồ câu. Rồi leo qua hàng rào cây gai vốn vẫn giữ cho dê và cừu được an toàn trong bãi chăn thả bụi bậm của chúng. Nếu ai đó nhìn thấy anh ta, chắc chắn anh ta đã bị giết, bị coi như một kẻ đào tẩu, một bối đe dọa với tất cả chúng tôi. Anh ta lần vào bóng tối khi tôi tiến đến. Khi nhận ra tôi, anh ta lập tức lại gần hỏi về Yahi. Anh đúng là điên, tôi nói, dám mò đến đây, đi đi lại lại, cứ như thế anh là ông bố của đứa trẻ vậy. Tôi chẳng là bố của đứa trẻ nào cả, anh ta nói đầy nuối tiếc. Người nô lệ nhìn tôi khuôn mặt thay đổi hẳn vì lo lắng. Tôi không tới đây vì điều đó, tôi tới vì cô ấy. Càng điên rồ gấp đôi, tôi nói. Vì cô ấy đâu phải là vợ anh. Bất chấp những lời ấy, tôi thật sự xúc động trước sự cương quyết của người nô lệ. Tôi cam đoan với anh ta rằng, gia vẫn khỏe mạnh và đã sinh con rồi. Dẫu vậy, anh ta vẫn cầu xin được thấy cô gái, vẫn tỏ vẻ bất an cho tới khi hình ảnh khuôn mặt cô có thể thuyết phục anh ta rằng cô vẫn an toàn và mạnh khỏe. Người nô lệ thề rằng cô gái đã gọi anh ta, nhất quyết khẳng định chính giọng nói của cô đã đưa anh tới đây. Anh ta đã nghe thấy âm điệu nóng bỏng hừng hực như đang trong cơn sốt cũng như cơn đau quằn quại mà cô gái phải chịu đựng, cho dù cô đang ở trong một gian phòng sâu hun hút bao quanh bởi những bức tường đá, và người nô lệ bị cùm lại trong khu chuồng bổ câu. Anh ta tỏ rõ chân thành đến mức tôi buộc phải dẫn anh ta vào, yêu cầu anh ta phải im lặng. Không người đàn ông nào được chứng kiến cảnh sinh nở, nhưng anh ta là một nô lệ và khó lòng có thể được coi là một người đàn ông. Tôi thấy ái ngại cho anh ta, một cảm xúc thật xa lạ với tôi. Có lẽ vì chúng tôi đã trở nên gần gũi trong lúc làm việc bên nhau trong khu chuồng đưa bổ câu. Có lẽ vì cách đôi mắt người nô lệ sáng lên khi anh ta nhắc tới việc đứa trẻ ra đời Trong lúc chúng tôi đánh bạo đi tiếp Tôi có thể nghe thấy tiếng hơi thở của anh ta vang lên đều đặn sau lưng mình Chúng tôi dừng lại trên ngưỡng cửa căn phòng Từ đây chúng tôi có thể thấy ngọn đèn đang cháy chập chờn Được sai ra thắp lên trước bức tượng vị nữ thần bị đặt ngoài vòng pháp luật Atore, nữ hoàng của thiên đường, người ban sự sống Đứa bé nằm trong vòng tay mẹ Người phương Bắc gật đầu, nhẹ nhõm ra mặt Khi được tự mình nhìn thấy quả thực Nha Nhi đã bước vào Một cuộc hành trình vượt cạn và an toàn thoát ra khỏi nó Cô có vẻ xúc động đến mê mẩn trước đứa trẻ trên tay mình Đôi mắt cô long lanh tràn đầy sức sống, làn da lấp lánh mổ hôi. Khi cô cất tiếng cười bị mê hoặc trước biểu hiện của cậu bé, tôi thấy cả người nô lệ cũng mìm cười đầy tự hào như thế đứa trẻ thật sự là của anh ta.